Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày Chúng ta Huy sẽ phục vụ mọi người một bộ truyện mới Của một tác giả cũng rất là quen thuộc Tịch Hạ Hẳn là quý tính giả đã nghe qua tác phẩm Lời Nguyện Trăng Máu của Tịch Hạ thời gian trước à, Một tác phẩm không phải là theo hướng truyện tâm linh bình thường Mà đó là mang hơi hướng huyển hoặc À, có những cái yếu tố về thần, về Phật, về tam giới. Tuy là một thể loại khác biệt, nhưng mà được quý tín giả đón nhận rất là nhiều. Và ngày hôm nay, Tịch Hạ lại tiếp tục với sở trường của mình, với một tác phẩm mang từ đề Cô Dâu Hải Thần. Huy sẽ phục vụ trong 10 tập. Mời tất cả quý tính giả chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Và nếu như yêu mến tác giả Tịch Hạ, yêu mến cái văn chương khác biệt, Đặc biệt của Tịch Hạ. Thì quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook Quê Mấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Còn ngay bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Cô Dâu Hải Thần. Tác giả Tịch Hạ nha. Tại sao người dân ở làng Vũ Trạch này vẫn còn tập tục xăm hình thùng lùng? Bọn họ sợ hãi điều gì sao? Trên ngọn núi hùng vĩ sừng sẩn kia, dưới biển mênh mông kia, đang ẩn chứa điều bí ẩn gì? Bọn họ đang muốn tế bái ai? Phải chăng, thùng luồn là có thật? Đó là những câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi Tô Lệ Á chuẩn bị sóng biển mênh mông nhấn chìm xuống đáy đại dương. Tô Lệ Á sinh ngày 14 tháng 7 âm lịch Cô là một nhà báo Du lịch thám hiểm từ vùng thành phố Đến làng Vũ Trạch Để tìm tư liệu vào 3 ngày trước Hai đồng nghiệp của cô đã phản đối gây gắt Nhưng cô có hứng thú Chí hình xăm thùng luồng Trên người của dân làng Nên đã kéo bọn họ ở lại Vào lúc tác nghiệp trên bờ biển Tô Lệ Á trượt chân ngã xuống Không có đội cứu hộ Dân làng cũng không ai dám nhảy xuống cuốn Hai người kia quay về thành phố một mình Tô Lệ Á vẫn còn sống Nhưng người nhà của cô đã báo tử cho cô rồi Ngày 14 tháng 7 âm lịch Người dân trong làng Vũ Trạch đang bận trộm chuẩn bị lễ tế thần Tương truyền trong ngôi làng cổ xưa này có hai vị thần Trên đỉnh núi xuyên mọc kia Có một ngôi đệnh Nghe nói là chỗ ở của một con hồ ly Thần núi Thần núi rất hiền lành Chưa bao giờ quấy phá dân làng Thậm chí còn phù hộ cho họ quanh năm được mùa. Nhưng thần núi kia lại ăn chay Trước đây mỗi lần cúng tế gà vịt trâu heo, thì nhan sẽ gãy ngang. Gió lớn kéo đến. Sau này dân làng hiểu ra, mỗi năm đến ngày này, sẽ chỉ cúng một mâm trái cây. Vị thần núi sẽ rất vui vẻ nhận lễ. Nhưng vị hải thần dưới kia thì không giống như vậy. Hắn ta rất ư dự tận. Mỗi năm đều phải cúng tế một trinh nữ. Nếu như chậm trễ, hắn sẽ dẫn nước vào thàn phá làng. Dần dần dân làng sẽ bắt đầu sợ hãi. Mỗi năm chỉ râm rắp cúng tế trinh nữ, chứ không ai dám bén mãn đến gần biển nè. Ở trong làng có hai cái đền. Một cái hướng mặt về biển, dùng thờ hải thần. Cái còn lại hướng mặt về núi, dùng thờ sơn thần. Nhưng họ chỉ vào đền sân thần để quét dọn cúng bái. Chứ không ai dám bén mảng vào cái kia Bởi vì bọn họ có người đã từng nhìn thấy Những thứ kỳ dị bên trong đền thờ hải thần Đến cả đồ tế Cũng là đặt lên một con thuyền quỷ Từ trong rảnh nước Trồi đẩy ra ngoài biển Sau khi bọn họ đẩy thuyền ra biển đều quay lưng trở về không được ngoái đầu Càng không được nán lại mà trình xem Nhưng kỳ lạ thay con thuyền ma ấy Đến giờ đó của ba ngày sau Sẽ tự động trôi về rãnh nước Sở dĩ gọi là thuyền ma Bởi vì dân làng tin rằng Linh hồn của những cô gái bị đưa đi ra biển hiến tế Đã tự mình dông thuyền trở về nhà Năm nay cũng như thế Trời mưa tháng 7 nhiều hơn Cả ngôi làng chìm trong mù mịch Tô Mục Dương che dù Lưng đeo gùi che từ trên núi đi xuống Đem cho dân làng một gùi trái cây ở trên núi Mọi người đều bận trộn đi đi lại lại. Mỗi nơi không khí mỗi khác nhau. Đám người quét dọn miếu sơn thần. Rồi dân trái cây nhan đèn lên. Ai nấy đều cười nối vui vẻ. Khác hẳn với đám người đang chạy đi chạy lại ở ngoài mưa. Lo việc kiến tế gái còn trinh cho hải thần. Tô Mục chương vẫn đeo gùi tre. Đi tới gần rảnh nước để con thuyền ma kia. Kéo cậu trai trẻ lại và hỏi. Xin hỏi... Năm nay hiến tế con gái nhà nào vậy? Cậu trai trẻ quay đầu nhìn thấy Tô Mục Dương thì vô cùng chui vẻ nói <cười> Cậu Thô lại xuống núi sao? Cậu biết gì không? Lần hiến tế năm nay thì vô cùng đặc sắc đó Tô Mục Dương nở một nụ cười Cậu theo cậu trai trẻ vào hiên nhà Rồi đẩy cùi trái cây xuống mà hỏi tiếp <cười> Không biết là đặc sắc như thế nào vậy? À, nấu trà cũng hơi đáng thương Năm nay giống là đến nhà họ vũ bên kia hiến tế Nhưng mà họ giống giàu có quá mức đi Nên đã bỏ tiền mua một cô gái khác Hiến tế thay con gái của họ Này cậu biết không Cái cô gái thành phố vô làng của mình Trở mất trí nhớ năm năm trước đó Xui rũ sau lại bị một gã đào dạng bắt được cho bán cho nhà họ vũ Cậu trai trẻ nói xong Kéo theo một tiếng thở dài Mặc dù chân làng này rất hiền lành Và cũng rất thành thật Từ ngày cô gái kia rơi xuống biển không chết Lúc trở về liền mất hết trí nhớ đi Cứ vậy tạm bợ sống ở trong làng Dân làng cũng thương xót Thường hay giúp đỡ cho cái này cái nọ Cô gái kia cũng rất hiền Không động phá gì của ai Thậm chí còn hay lên núi hái trao dại về chia cho mọi người Dân làng sớm đã xem cô như người trong làng Không ai lại có ý nghĩ Đem cô đi tế thần thai cả Nghe đến đây, sắc mặt tô mục dương tức thì thay đổi Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ cười cười Để lại gùi trái cây, rồi che dù đi về phía thuyền ma Cậu trai trẻ kia cũng không nghi ngờ gì Vì tô mục dương này sống ở trên sườn núi Làm nghề trồng trao đốn củi, sinh sống qua ngại Hắn rất tốt bụng, thường xuyên mang trái cây xuống núi cho dân làng Dân già không ai kiêng về hắn cũng xem hắn như người trong làng mà đối xử. Nhưng hắn cùng với cô gái mất trí nhớ kia, kỳ thật là có qua lại. Cậu trai trẻ định mang gùi trái cây về nhà, thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tô Mục Dương chân tay yếu mềm, chắc sẽ không đi cướp người đó chứ. Nhưng khi ngoái lại, thì đã thấy bóng dáng của hắn khuất mất sau màn mưa rồi. Nhà họ Vũ là nhà giàu có nước đố đổ vách, Phú hộ của ngôi làng này Tuy nhiên ông bà Vũ cũng không phải người quá đáng Không động chạm gì tới người nghèo Hay bắt nạt cái gì hết Thậm chí thi thoảng còn phát gạo miễn phí cho Dù là như vậy Nhưng lại không có con trai nói giỏi Mà chỉ có độc nhất một cô con gái Cô con gái kia tên là Vũ Sơ Yến Năm nay vừa tròn 20 tuổi Chưa có chồng Lẽ ra năm nay chính là tới lượt cô ta Làm lễ giật tới thần nhưng không ai ngờ tới, ông bà Vũ lại bỏ ra số tiền lớn mua người khác chết thay cho con. Giờ làng đã đến, mặc cho mưa gió, vẫn không thể làm chậm trễ việc tế bái. Già làng mặc đồ thổ cảm chỉnh tề, mái tóc bạc phơ của bà được búi lên gọn gàng. Dân làng gọi bà là thánh cô, người có đức hạnh cao, chuyên lo việc tế bái trong làng. Thánh cô tay cầm tràng hạt bằng gỗ, tay cầm một chiếc khăn lụa. Hai bên có hai người che dù cho bà, tiến về phía thuyền ma. Phía sau còn có nhiều người bưng đồ tế khác đi theo. Tô Mục Chương vừa vặn chạm mặt với đoàn người. Hắn nhập vào trong đoàn, lặng lẽ theo phía sau. Trên bờ quỳ hai tớp trẻ em, trai một hàng, gái một hàng, chuẩn bị quỳ bái tiễn tổ cô ra biển. Những tục lệ này đều do thánh cô đặt ra. Bà nói người đi hiến tế Là những người đã cúng dân làng, cho nên lúc đưa tiện phải long trọng, xem như là báo ơn. Người ra biển đều không có ai dám thờ cúng, chỉ đành tưởng nhớ gọi một tiếng là tổ cô mà thôi. Thuyền ma được đóng bằng gỗ cẩm lai quý hiếm ngàn năm, cho nên thân thuyền dù đã trải qua trăm năm, vẫn không có dấu hiệu một trữa đi. Sở dĩ dùng cẩm lai đóng thuyền là sợ thuyền mục, tổ cô chưa ra được tới nơi đã phải bỏ mạng dù ít. Thân gỗ qua năm tháng Màu đỏ trên thân thuyền Sớm đã sậm một màu đỏ tươi Nhìn từ xa giống như máu người chết lâu ngại Cho nên sau này dân làng không ai dám sử dụng loại gỗ này nữa Khoan thuyền không có bất cứ thứ gì Chỉ có một chiếc ghế ở giữa Thành ghế đóng lên hai thành gỗ Để làm một cái lọng che Chỗ đó để cho tổ cô ngồi Còn những đồ tế khác Đều đưa lên cả mũi thuyền Lúc này thuyền đang trối chặt một cô gái mặc bộ đồ trắng tinh, tóc đen xoả xuống. dù có tấm lỏng nhưng mưa vẫn tạt vào, làm khuôn mặt cô gái thêm mấy phần trắng bệch đi. Cô gái kia đang ngồi gục đầu, dường như là bị đánh ngất. Thông thường tổ cô sẽ được trối bằng một sợi dây, được làm phép, để phòng lúc quản sợ mà chạy đi mất. Nhưng cùng lắm cũng chỉ được khuyến mãi thêm một chiếc khăn nhét vào miệng mà thôi. Không tới nổi bị đánh ngất như thế này Sau khi đồ tế theo Đều đã được đặt hết lên trên mũi thuyền Thánh cô mới chậm chậm đi về phía đồ tế Bà ấy vừa đi Vừa lắm bẩm đọc kinh văn gì đó không rõ Sau khi giáp mặt đồ tế Thánh cô đem tràng hạt bằng gỗ kia Cẩn thận đeo vào cổ tay của đồ tế Sau đó đem khăn lụa phủ lên đầu Tràng hạt kia tượng trưng cho của hội môn Khăn lụa tượng trưng cho khăn hỷ Mà cô dâu đội lúc xuất giá. Xuất gia theo trọng Chết không hôi tiếc. Thánh cô vừa đeo xong. Thì thoái lui về phía sau ba bước. Cung kính ba quỳ Chính lại. Sau đó bà ta đọc một tràn gian đại hải cái gì đó nghe không rõ. Chỉ nghe ra ba chữ. Vũ sơ yến mà thôi. Sau khi thánh cô bước xuống khỏi thuyền. Sống biển ngoài khơi từng đợt. Từng đợt bổ vào trong bờ Thánh cô nhìn lên bầu trời Có lẽ cũng đã sắp đến giờ dông thuyền Vì vậy nấu với hai tốp trẻ em Đang quỳ ở trên bờ Giờ lành đã đến Mau quỳ bái đưa tiễn tổ cô trà biển Hai tốp trẻ em đã dập đầu lại chính lại Giống đàn ông ở hai bên tra sức đẩy thuyền Thuyền được đẩy nhẹ Đã bắt đầu tiếng có két trôi đi Rõ ràng không có ai khác trên thuyền Nhưng bọn họ nghe thấy tiếng chèo thuyền rất rõ ràng Cho dù năm nào cũng nghe thấy Nhưng vẫn khiến cho bọn họ sợn cả tóc gái nên Họ cho rằng đó chính là sứ giả của hải thần Sai đến đón tế phẩm Nhóm đàn ông và đám trẻ mau chóng quay lưng lại Chậm chậm trở về làng Không một ai dám nán lại hay liếc nhịn Cho dù phía sau có vang lên tiếng gì đi chăng nữa Cũng tuyệt đối không được quay đầu lại Tiếng chèo thuyền có két nền vào lòng của bọn họ Bước chân như muốn chạy Nhưng lại không chạy nổi Ước chân thuyền ma dựa ra khỏi trảnh nước Đã nghe vang lên một tiếng kêu đầy kỳ dị Không rõ là tiếng gì Sau đó kéo theo hàng tá tiếng kêu nhỏ nhỏ khác nhau Giống như tiếng các sứ giả Đang chúc tụng cho hải thần Đối diện với dân làng Đang đi vào Xuất hiện một người đàn ông che dụ Đang nhìn dịp phía thuyền ma chân làng nhìn thấy hắn thì hoảng sợ thay hắn nhưng tôi một dương dẫn im lặng đứng đó đôi mắt hắn tựa như trống trọng dân làng đoán chừng hắn đã bị hải thần trách tội rồi cho nên không ai dám đến gần nhưng ngày lúc này bọn họ nghe thấy một tiếng đập nước dữ chội vang lên ở phía sau lưng tô lại á tỉnh lại phát hiện bản thân đang bị chối trên thuyền ma cô hoảng loạn không biết chuyện gì. Lờ mờ nhớ lại, lúc ở gần chân núi, có nhìn thấy một người đàn ông đi đào vàng. Sau đó có lẽ đã bị hắn đánh ngất. Nhìn xung quanh, chó tràn bản thân cô đang bị đem đi làm nô tỳ. Trên đầu đang bị phủ bởi một chiếc lụa màu trắng. Cô lệ á trà sức lắc đầu. Lát sau tấm khăn trượt xuống khỏi đầu cô. Đầu tiên, cô bị dọa bởi một hình nộm phụ nữ Đặt trên mũi thuyền đối diện với cô Đức mưa xối lên Kiến cho hình nộm đó Vốn đã đáng sợ Nay càng thêm kinh dị Nuốt Khan một cái Cô vội vã nhìn cảnh vật xung quanh Mà tìm kiếm Dân làng đâu Tô lễ á quay đầu nhìn vào bờ Thì thấy bọn họ đang quay lưng đi về Lễ đã thành Số cô đã tận rồi sao Cứ thế mà chết hoang chết ủng Không chừng ngày này năm sau Hồn trinh nữ của cô cũng quay về Đồi nợ dân làng Nghĩ đến đây Tô lệ á tức tối không thôi vùng vẫy cố tìm cách tháo dây Kèn lên một tiếng kỳ dị Không biết là giật gì phát ra Tô lệ á lúc này mới phát giác Nhìn về phía mũi thuyền Cô thấy có hàng trăm ngàn cánh tay Chi chích trường lên trên mũi thuyền Những cánh tay ấy Có cái dài như tay người lớn Có cái bé như tay trẻ em Nhưng không có thịt thà gì Trông vô cùng quái dị Những ngón tay xương xấu Nấu với những cánh tay ấy Đang chụp lấy đồ tế Để trên mũi thuyền Mưa càng lúc càng to Tô Lệ Á không thể nhìn xa được Chỉ cảm thấy con thuyền đang có két trôi đi Cô cảm nhận được trên thuyền Như có thêm một kẻ khác Kẻ ấy đang đều tay chèo thuyền Ai đó? Tất nhiên không có tiếng trả lời tôi lại Á ngoái đầu nhìn về phía sau Chỉ thấy một mảng đỏ sẵm của gỗ đóng thuyền Bỗng phía mũi thuyền có tiếng cười khúc khích Cô quay đầu lại Mũi thuyền trống trơn Không còn một món đồ tế nào Tất cả đã bị những cánh tay quái dị ấy Kéo hết xuống biển rồi Cô rùng mình không phải vì cái lạnh của nước mưa Mà là vì cái quái dị này đây Những tiếng cười khúc khích mỗi lúc một nhiều hơn Vang lên đều đều từ dưới lòng đại dương Thứ âm thanh có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác Rồi trở nên điên cuồng Tô lệ á không kìm được Muốn hét lên thật lớn Nhưng âm thanh đã bị nghẹn lại nơi cổ họng Không phát ra được chút nào Năm năm trôi qua Cô đã sống vật vờ Không có quá khứ và tương lai Không biết tên họ của mình là cái gì Bao nhiêu tuổi Và từ đâu đến Nhưng ít ra cô vẫn không muốn chết Nếu còn sống Thì chỉ ít một ngày nào đó Cô có thể nhớ lại quá khứ của mình Không muốn chết Đó chính là thứ hiện hữu Trong đầu Tô Lệ Á lúc này Cô theo bản năng tìm kiếm trong vô vọng Nhưng ngay lúc này Trong đám dân làng đang đi vào Có một bóng người đứng ngược Chịu với bọn họ Bóng người đó vô cùng quen thuộc Hắn đứng trong mưa tay cầm ô giấy Và đôi mắt tĩnh lặng Đang nhìn về hướng này đây Tiếng sống đập vào mạng thuyền Đã ngắt ngang tầm mắt của Tô Lệ Á Cô phải vất vả bấu phiếu cái ghế Để không bị lật xuống nước Cô cảm thấy dường như chiếc thuyền này trôi rất chậm Chậm một cách bình thường Ngay lúc này Từ trên đỉnh lòng Thả xuống một mướn lông lá màu trắng bút Nói đúng hơn Là chính cái đuôi con vật Màu trắng to lớn Tô lệ á suýt đứng tim Liệu có phải là quái vật Mà hải thần sai đến Để bắt cô hay không Không phải Thứ lông lá mềm mại đẹp đẽ Và bồng bền Cho dù ở trong mưa này Tuyệt đối không phải là quái vật Chợt mấy cái đuôi đó vòng qua eo cô Sau đó nhấc bổng cô lên Tô lệ á mất đà chơi với Lúc này cô mới phát hiện ra sợi dây trối khô Đã bị cắt đứt từ lúc nào Còn chưa kịp thích ứng Thì sợi dây đó đột nhiên tự bay lên Trối ngay eo của cô trở xuống ghế Tụt cõi cái đuôi kia Ngay cái lúc cô vừa ngồi xuống ghế Có hàng vạn hàng ngàn cánh tay xương sẩu Quái dị Tự dưới nước thò lên Gì lấy mạng thuyền Lúc này tôi lại ám mới nhận ra rằng Cô đang bị hai bên lôi kéo qua lại Nếu đúng là cả hai bên tà ác Thì kiếp này xem như chết không được yên rồi Thuyền càng ngày càng chìm xuống Có vẻ như muốn dìm cô trong nước Để mấy cái đuôi kia không cướp được Không ngờ rằng mấy cái đuôi lại ló xuống Lần này nó nhất quyết đem luôn cả cái ghế và cái lọng kia vừa lên khỏi thân thuyền Cái đuôi ra sức bóp nát cả cái ghế lẫn cái lọng Chứ còn lại sợi dây Đang quấn trên thần cụ Ừ tôi lại á chóng mặt đếná vắng chỉợ mờ thấy phía trước mũi thuyền có vật gì đó đang du lịch sau đó nghe một tiếng nối mạnh mẽ như sấm từ lòng đại Dương vang Li ở chúng ta biển không đồng núi tại sao hôm nay ngài lại cướp độ tế củaải thật hành động này của ngài Chẳng lẽ là muốn chính thức trợ mặt với hại dơi sọc Ta không cướp người Bởi vì ta không với tay tới mặt nước Người có biết tấm gỗ đóng thân thuyền này Dày bao nhiêu hay không Hai rùa thận Một giọng nói đàn ông ở đâu đó vang lên đang đối đáp với cái thứ mà hắn gọi là rùa thận kia Giọng nói này trái ngược với giọng sắm của rùa thận Nó thanh thoát, dịu dàng Như cây như gió trên núi cao Khoan đạt Sơn Thần sao? Tô Lệ Á cóc thầm trong lòng Sơn Thần kia chẳng phải ăn chay hay sao? Sao hôm nay lại nổi cơn thèm thịt như thế này? Cô rõ ràng không béo, không trắng Làm sao mà cư dậy cơn thèm thịt của Sơn Thần được kì chứ? Sơn Thần Độ tế của Hải Thần mà ngài cũng dám cướp Vậy bây giờ ta về báo lại cho Hải Thần Ngài chờ giớ đền của mình đi Nghe rùa thần nói vậy Sơn thần càng tức giận hơn Tô lệ á cảm thấy cái đuôi kia như xích làm ngạc thở cô rồi Cô không dám la hét Càng không dám dạy dùa Vậy mà còn chưa kịp nghe Sơn thần trả lời Đã bị cái đuôi kia làm cho bất tỉnh nhân sự Sơn thần đợi lúc tu lệ á ngất đi Hắn mới đổi sang giọng tức giận Mà nói Hắn muốn sát người chứ gì Vậy để ta giết con người này xong Sẽ quan sát xuống biển trợ cho hắn Rùa thần biết bản thân không thể chống lại được sơn thần Đành ngậm ngùi trở về Báo cáo lại với hải thần nhà nó Rùa từ từ lặng xuống nước Sau đó Những âm thanh và thứ khác đều lặng xuống theo Mặt nước trong chốc lát Đã im lặng một cách kỳ quái Đáng nói hừng Chiếc thuyền ma kia chỉ trong buổi chiều Đã trôi về rảnh nước Dân làng sợ hãi không thôi Ai nấy lũ lượt kéo nhau tra miếu Sơn Thần thắp hương khấn phái, cầu cho Sơn Thần hãy chủ lòng thương xót, mà phù hộ cho dân làng tai qua nạn khỏi Lúc Tô Lệ Á tỉnh lại, không biết đã là lúc nào, Cô ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tối ơm, mò mẫm khắp không gian tìm kiếm. Ngay lúc này, một chút ánh sáng nến le lối hiện ra từ trong góc phòng. Hóa trà đã giống như ở trong một căn hầm của nhà nào đó. Căn hầm này chuyên dự trữ đồ cổ và than đốt. Tên được sao? Nơi ánh nến đó có người đang nói. Tô Lệ Á giật mình. Ai? Ai đó? Từ từ phía sau ánh nến đi ra một bóng người Người nọ ăn mặc vô cùng lạ lùng Quần áo trọng thùng thịnh Trên vải còn thiêu hoa văn gì đó Nhưng hiện tại tối quá cô không thấy rõ được Đặc biệt là người đó còn đeo một cái mặt nạ hồ ly màu trắng ở trên mặt Thế nhưng thứ khiến cho tôi lệ á chú ý nhất Không phải là quần áo kỳ lạ hay mặt nạ hồ ly Mà là cái thứ màu da người mà hắn cầm ở trên tay Gia mặt của con người sao Tô lệ á bọ lùi về phía sau mấy bước Cô nuốt Khan một cái Cái nhìn thấy thứ trên tay hắn Hiện trỏ ra dưới ánh nến Cô thầm than thở trong lòng Sao cuộc đời cô lại lắm tay ương như thế này Vừa thoát khỏi một hải thần tàn bạo Bây giờ lại trôi vào tay Một kẻ kỳ quái Cô quơ vào xung quanh Không biết cầm được thứ gì trên tay Mà chỉa thẳng về kẻ đang đi tới Ông là ai? Kẻ đó không trả lời Chỉ vừa chớp mắt Đã thấy thứ gì đó mọc ra từ sau lưng hắn Hóa ra là chính cái đuôi hồ ly màu trắng Tô Lệ Á nói lấp Ông, ông là Sơn Thần Sơn Thần đúng thật là một con hồ ly sao? được sợ ta đến đi giúp cô D Giúp tôi sao? Tô Lệ Á vừa mới nói xong Đã hoảng hốt kêu lên một tiếng á Bởi vì Sơn Thần Đã đung đưa mảnh da người đến trước mặt cô Cô vừa nhắm mắt nhắm mũi Vừa đưa tay xua Vừa nói Ôi mẹ ơi Ông giúp tôi Mà ông lột cho ai như thế này Vụ sự yên Giọng nói của Sơn Thần vang lên một cách nhẹ nhàng Bây giờ tôi lệ á mới chú ý Giọng nói này không khác gì với giọng nói Lúc ở trên thuyền ma Cô mơ mơ hồ hộ, hộ Trà sức nhớ lại cái tên kia v Vũ sơ yến Vũ sơ yến à... Tô lệ ác kinh hải Lấy hai tay bụng miệng Hai mắt trận lên hết cỡ Nhìn vào mảnh da mặt kia Thở cắp mấy hơi trở nổi tiếp Cô ta là, là người mà tôi đi tế thần thay có có phải không Đúng vậy Nhưng ta muốn cuộc sống Hãy đeo mặt nạ này lên Kể từ lúc này Cô chính là Vũ Sơ Yến Kể từ lúc này Cô gái mất trí nhớ sống trong làng Đã không còn nữa Chỉ còn lại Vũ Sơ Yến Con gái cưng của gia đình giàu có nhất làng mà thôi Vũ Sơ Yến Vũ Sơ Yến Sắc trời về chiều Những án mây đen trên bầu trời thi nhau kéo về Như sắp đổ một cơn mưa lớn Vũ Sơ Yến ngồi ngoài băng công trên lầu Nghe thấy tiếng gọi tên mình Cô giáo giác tìm kiếm Ai đó? Không có tiếng trả lời Nhưng người hầu đã chạy ra với cô à, Cô chủ, có việc gì ạ? Lan à Em có nghe thấy tiếng ai gọi ta hay không? Lan không bộ trả lời Nó dùng đôi tai tinh tường của tuổi 15 Cẩn thận nghe ngóng Nhưng qua một lúc vẫn không thấy gì Bạn nói thư không Em không nghe gì cả Trời sắp mưa to rồi Cô chủ mau vào phòng đi thôi Phủ sơ yến không nghĩ rằng cô bị lãng tai Nhưng càng không muốn tự dọa mình Vì thế cô mơ hồ theo Lan vào trong phòng Nhưng chỉ vừa mới đi được mấy bước Lại nghe thấy phía sau vang lên ba chữ Vũ Sơ Yến Cô đứng chết chân tại chỗ Kéo tay Lan mà trung trậy nói Lại có người gọi tên ta đó Đó em mau nghe đi Lan kỳ thật Không dám cãi lời Nó vội dừng lại lắng nghe Bên ngoài phía xa xa lại vang lên tiếng gọi Khiến cho Vũ Sơ Yến sợ đến ngồi bạch xuống đất Lan thấy cô chủ của nó sợ đến như thế Nhưng không tài nào nghe ra được cái gì Vội lên tiếng gọi ông bà chủ Ông Vũ Nhị và bà Trần Tuyết nghe thấy tiếng Lan kêu la trong phòng con gái Thì vội vã chạy lên Vũ Sơ Yến nhìn hai người họ như muốn khóc Ông Vũ Nhị chồm người ra Lan can nhìn quanh quất Nhưng không thấy gì bất thường cả Ông trở vào trong, dịu Vũ Sơ Yến vào phòng Vừa ngồi xuống giường Cô vẫn ngoái đầu nhìn ra phía cánh cửa Đang được Lan đóng chặt lại Rõ ràng cô đã nghe ai đó gọi tên mình, giọng của một người đàn ông lạ lẫm đang gọi tên cô. Ở đâu đó ngoài kia, trên núi cao hoặc biển xanh sâu thẳm. Tiếng sóng chớp ngoài cửa làm cô giật nảy mình, các ngang dòng suy nghĩ. Bà Trần Tiết quyết để con gái nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho. Ông Vũ Nhị kéo Lan ra ngoài cửa, dặn dò sau này không được để cô ra ngoài ban công lúc chiều tối như thế này nữa. Đã 10 ngày kể từ đại lễ tế thần, cũng là ngày thứ 10 cô trở thành vũ sơ yến. Buổi chiều hôm ấy, dân làng phát hiện ra một cái xác trôi dạt vào bờ. Xác của người nữ, mặc bộ đồ mà Tô Lệ Á đã mặc ra biển, nhưng khuôn mặt và tai chân đều đã bị cá rỉa không còn nhận dạng được. Những người nhìn cái xác đó ai nấy đều nôn ói, đến nôn cả chuột gan ra ngoài. Chỉ sợ đêm đến còn mơ thế ác mộng. Trùng hợp thay ông Vũ Nhị cũng nhìn thấy cái xác. Trong lòng ông xót xa tội lỗi không thôi. Giống ông định cho người dớt xác lên để chung cất tử tế. Nhưng Thánh Cô nhất quyết không cho. Nói rằng đã là đồ tế cho hải thần, thì nhất định không được vớt lên. Vì sự an toàn của cả làng, dù cho thương cảm như thế nào, cũng hãy nhắm mắt làm ngư. Trước đây ông bà Vũ... Vốn giấu giếm chuyện tế thần với vụ sơ yến Sợ cô hiền lành Không cho ông bà tìm người thế thân Vì vậy Việc nhìn thấy cái xác trâu giặc vào bờ Đương nhiên không thể để cho cô hay Nhưng cô đã vô tình nghe được Cho nên liền len lén ra khỏi nhà Đi đến bờ biển Lúc này đã hơn 6 giờ tối Bên ngoài trời cũng không còn sáng nữa Sơ yến lén cầm theo một cây đèn Đợi đi ra xa Mới chăm ngồi cho cháy lên Cô mặc một chiếc váy liền dài màu trắng Cầm đèn một mạch đi về phía có xác chết kia Vì bây giờ dân làng đa số đã về nhà Nên bên ngoài cũng không gặp phải ai cả Nên Vũ Sơ Yến thuận lợi trốn đi Những năm cô ở lại ngôi làng này Chưa từng có tiền lệ đồ tế trôi giạc trở vào bờ Vũ Sơ Yến trong lòng thấp thổn không thôi Liệu có phải hải thần kia Đã phát hiện ra đồ tế bị đánh tráo Nên tức giận hay là không Đi đến đây, cô đột nhiên dừng bước. Sao rằng có khi nào vừa đến gần mặt nước, liền bị ngàn vạn cánh tai sương sǒu kia kéo xuống nước hay không? Đắn đo không lâu, cuối cùng Vũ Sơ Yến cũng quyết định đi tiếp. Theo lời cha cô, cái xác kia trôi vào một mỏm núi đá, gần với rãnh nước đậu con thuyền ma. Vũ Sơ Yến tháo giày, để lại đèn rồi trèo lên trên mỏm đá. Sau khi leo lên, Mới quay lại cho người cầm đèn lên để sôi Quả đúng như lời cha cô miêu tả Cái xác kia đã phân quỷ đến mức không còn nhận dạng được Trong đêm tối, ánh đèn lờ mờ Cái xác càng trở nên kinh dị Khuôn mặt chi chích toàn lỗ là lỗ Như hào bám vào cây Hai mắt trắng giả trở ngược lên trần trần Cái miệng kia dù không còn lành lặng nữa Nhưng vụ sơ yến vẫn có thể nhìn thấy giống như đang cười Chưa kịp nhìn được những chỗ khác Cô đã sợ tới mức trượt chân ngã xuống ngã xuống Vừa vặn trúng vào cái sắt Cô hét lên một tiếng Ngay lúc này từ trong mỡm đá đột nhiên Có dây leo nhanh chóng mọc lên cái cô còn chưa kịp chạm tới mặt nước Thì dây leo đã dài đến mức Có thể quấn ngang eo đỡ cho cô Mặt đôi mặt Cô chưa kịp nhắm mắt cho đỡ sợ Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt trắng giả kia Trên trần có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ quái trong đó. Đột nhiên cái xác như bị ai đó kéo đi, buộc cỏi tầm mắt của mình. Cổ sư yến ngoái đầu nhìn lên, không kịp thắc mắc tại sao dây leo lại có thể ra vừa đá mà lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó. Dây leo theo lệnh, kéo cô trở lên mỏm đá. Cô cuống cuồng cầm đèn, không kịp sợ dậy mà chân trần dốc theo bờ biển theo cái xác. Bờ biển không cao lắm, Chỉ cách mặt nước tầm nửa mét Nên cô có thể nhìn thấy cái xác Vẫn đang trôi vù vụ đi Một lúc sau Cái xác đã trôi đến gần đường dẫn cho rảnh nước Thấy cái xác như đang phanh gấp Cô cũng phanh gấp theo nó Bất thình lệnh Cái xác dờ cánh tay tả tơi của nó Chỉ về phía thuyền ma Đang neo trong rảnh nước kia Cô nhìn theo về phía thuyền ma cũng như cảm thấy chiếc thuyền Giống đang neo êm đềm kia Giờ đang có kết chuẩn bị trôi đi Mới 10 ngày trước thôi Cô đã chịu đủ những thứ kinh dị Trên chiếc thuyền đó chạy vỏ Hiện tại bước chân cô đang muốn thuộc lùi Mà chạy Thì có thứ gì đó lạnh ngắt Đang nắm lấy cổ chân của mình Nhìn xuống dưới chân Cô thấy cái xác đã trồm lên bờ Bàn tay nó đang khập khởi Nắm lấy cổ chân của cô Những ngón tay đã tróc da thịt thồng lòng Chứ còn lại đốt xương kia Đang ghi chặt với cô Cái đầu nó nghẽo sang một bên Đôi mắt trắng giả nhìn chầm chầm vào cô Và cái miệng kia Hiện tại chính xác là đang cười Buông ra Là các người hại tôi trước Nên các người bị quả báo Chứ không phải lỗi của tôi Nếu cô muốn báo thủ Thì tìm sân thần mà báo Vũ Sơ Yến hoảng sợ mà lỡ lợi Cô không dám nhút nhích Cái nhìn cũng không dám nhìn thẳng Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ chân cô lúc này Đột nhiên nới lộng ra Khi nghe nhắc tới sân thận Thấy cổ chân đã được nới Cô chầm chầm quay đầu lại nhìn Thì than ôi Đập vào mắt cô là cảnh tượng khủng khiếp Mà cô không có câu từ nào để có thể diễn tả được Vũ sơ yến như bị một lực khúc kéo xuống dưới mặt nước Cô nghe toàn thân ướt sổn lành lẽo Chầm trại mở mắt ra Cô không thể ngờ được là cô có thể dùng mắt thường Nhìn dưới đáy biển Hô hấp cô không hề khó khăn Mà toàn thân cũng không ước một chút nào cả Dưới đáy biển không hề đáng sợ như cô dẫn nghĩ Xung quanh nước xanh trong vắt Sang hô đua nở Cá lội từng đàn đủ màu sắc rạc rỡ Bọn chúng bơi lội xung quanh cô Cố tỏ ra vui mừng khung siết Còn chưa được tận hưởng bao nhiêu Thì cái xác kia lại lặn xuống Áp sát cái mặt thối trựa của nó vào mặt cô ngay sau đó Nó vươn tay nắm lấy cổ cô mà kéo lên Lúc này đây cô mới thực sự nghẹt thở Vì mãi mới bò được lên bờ Cô sặc sụa ho lấy hò để Trên bầu trời lúc này đã đen kịch Không còn nhìn rõ vật gì cả Đèn của cô cũng đã tắt từ lúc nào rồi Chiếc váy của cô ướt sủng Dính sát vào người Sau lưng cô đang phát sáng Hiện lên một vật gì đó Vật sáng đó vô cùng đẹp đẽ Sôi trên khắp mặt biển sâu đến tận đáy đại dương Ánh sáng kia đã thu hút hàng ngàn ngôi sao biển Từ sâu dưới đây ngâu lên mặt nước Cô dâu của hải thần Cô dâu của hải thần tái sinh rọt Vũ Sơ Yến quay lại Nhìn thấy mặt biển mênh mông tối tâm bây giờ Được tắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao biển Và lời nói ấy chính là bọn chúng đã trọng thanh nối lên như vậy Cô hoang mang không thôi Cảm giác bản thân hiện tại mơ hồ đến cùng cực Trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ Bây giờ chính cô hoài nghi Không biết bản thân có còn sống hay là đã chết rồi Cô dâu của Hải Thần Cô dâu của Hải Thần tái sinh rồi Chúc mừng Hải Thần Chúc mừng Hải Giới Lại là tiếng chúc tụng của hàng ngàn ngôi sao biển kia Vũ Sơ Yến rất muốn biết Sau lưng cô trốt cuộc là cái gì Cô dâu của Hải Thần sao Đây là chuyện hoang đường gì nữa đây Cô suy nghĩ còn chưa thông Quay lại muốn trèo lên bờ trước thì đã giật mình buông tay Bởi cái xác kia không biết đã trèo lên bờ từ lúc nào Nó trồm người về phía cô Trên tay còn cầm chiếc đèn của cô Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn Sôi vào mặt nó Một nụ cười quái dị hiện ra Chỉ tiếc là cái xác Còn chưa kịp làm gì Đã thấy từ phía sau nó vươn lên Những mớ lông lá màu trắng Vũ Sơ Yến nhận ra Đó là đuôi của Sơn Thần Những cái đuôi ấy nhanh chóng ôm lấy cái xác Tiếng trăng trắc vang lên Như ai đang bẻ xương Kèm theo tiếng hét thất thanh vang lên Đau đớn tuyệt vọng Rồi im lặng đi Những chiếc đuôi kia thả ra Cái xác bây giờ chỉ còn lại những mảnh xương vụn vặt trôi xuống Những chuyện sau đó Yến không còn nhớ nữa Lúc cô tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau Cô đang nằm trên giường Ở trong phòng mình Thấy Lan đang lau dọn ngoài Lan Căng Cô gọi Lan à Ông qua ta về nhà như thế nào vậy Lan ngạc nhiên Dừng động tác lại mà trả lời Dạ Cô chủ bị ốm sao ạ Từ hôm qua đến giờ cô vẫn Nằm ngủ trong phòng à Trao ngoài đi Ta muốn thay quần áo Cô ôm cái đầu hơi đau nhất của mình Nhìn lang ra khỏi phòng Rồi cô mới xuống giường Đi tới chỗ cái gương to trên cánh tủ quần áo Cô kéo chiếc khóa váy của mình xuống Để lộ phần lưng mảnh mai trắng như trứng gà bóc ra Nhưng dù có ngoái đầu nhìn cỡ nào Cũng không phát hiện ra trên lưng của mình có vật gì cả Là cô phát sốt Nên mơ thấy ác mộng hay sao Bản thân chưa từng trời khỏi nhà mà Lan lại gõ cửa phòng Nói cô hãy mau chuẩn bị Ăn mặc chỉnh tề mà ra đền Thánh cô đang hợp dân làng Cô mở tủ quần áo Tìm mãi cũng được một chiếc váy Mai theo kiểu áo dài màu xanh nhạt Mặc lên trên người Mai mà dán người của hai người tương đương với nhau Nên việc ăn mặc cũng không có trở ngại Nhưng cô chỉ thắc mắc một điều Nếu như khuôn mặt khác nhau Thì những thứ khác vẫn có khác biệt chứ Đằng này bọn họ không ai phát hiện ra khác biệt gì cả Mà vũ sư Yến cũ thì đã chết rồi Xác cũng phân quỷ chẳng nhìn thấy được gì Đã hơn 10 ngày nay Cô không được ra khỏi nhà công khai Bây giờ đi ra Ngoài Lan còn có thêm 2-3 người đàn ông trẻ đi theo bảo vệ Hôm nay thời tiết nắng đẹp Lan chê ô cho cô Cả bốn người đi về phía đền thờ Cha mẹ của cô Đã ở đó từ lúc nào Bởi vì nhà họ tháng nào cũng bỏ tiền ra Mua đồ cúng bái cả Hôm nay đã sắp 30 Chẳng lẽ thánh cô lại muốn nói đến việc Cúng bái Trăng Hạ Huyền Một tháng 2 lần Trăng Thượng Huyền Dạo đêm 15 là cúng bái thần núi Trăng Hạ Huyền Dạo đêm 30 cúng bái thần biển Bởi vì quan niệm của người xưa là trăng mọc trên núi, trăng lặng như biển. Trước đây cô chỉ là một kẻ vô danh, nên không liên quan tới những việc công bá như thế này. Chỉ nghe mấy người dân làng lên núi hái thuốc nói với cô như vậy. Nhưng hiện tại, cô lại bị đẩy đến đoạn trù đại như thế này. Sau khi Vũ Sở Yến nhập vào đám đông dân làng, thì đã bị gọi lên đứng gần vị thánh cô. Dân làng ai nấy đều tra xét nhìn cô. Một phần vì vui mừng khi cô vẫn còn sống. Phần còn lại nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Ánh mắt ấy rõ ràng ám chỉ cô sống là nhờ vào người khác chết thay. Nhưng cô ít ra cũng cảm thấy mãn nguyện vì còn có người thương xót cho mình. Vừa giáp mặt với Thánh cô, Vũ Sơ Yến đã nhận ra một ánh nhìn kỳ lạ của bà. Nhưng ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Làm cô còn tưởng là nhìn nhầm. Thánh cô tay cầm tràn hạt Chóng gầy trúc, trình trọng hắn vào một cái, rồi nói. Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với việc cúng bái trăng hạ huyền mỗi tháng. Nhưng trước đây chưa từng có ai dám vào trong đền hải thần quét dọn. nay cô Vũ Sơ yên có được phúc lạnh, thoát khẩu lễ tế thần hàng năm. Ta cho rằng cô ấy nên đích thân vào trong đền, quét dọn. Để tỏ chút lòng thành Chân lạng bắt đầu xì xào bàn tán không thôi Thánh cô tại sao lại làm như thế Làm như vậy chẳng khác nào đưa cô vào chỗ nguy hiểm Đừng lúc bọn họ vẫn bàn tán Ông bổ nhị đã cơm người rồi nói Ờ, mong thanh cô suy xét lại Nhà họ Vũ chỉ có một đứa con gái là sợ yến Nay ngại muốn nói vào quét dọn đền hải thần Quá thật có chút nguy hiểm Ờ, để tình nhà họ vũ chúng tôi luôn giúp đỡ làng này Bà Trúc lại đề nghị Thánh cô không kiên vệ ai cả Bà gõ cậy trúc xuống đất mấy cái Làm cho mọi người đều im lặng Sau đó nhìn ông vũ nhị Với vẻ bất mãn mà nói Ông vũ à Tuy rằng ông đã làm việc thiện nhiều năm Nhưng không có nghĩa là mọi người đều phải hy sinh cho ông Con gái ông đã may mắn được người ta thế thần đi thế thần. Nài xác không còn được nguyên vẹn trôi ngược trở về. Chuyện này xưa nay chưa từng có. Sợ rằng hải thần đã biết điều gì đó. nay ta muốn con gái ông quét dọn đền thờ là đều có nguyên nhân cả. Nếu như hải thần thực sự tức giận thì ông có chịu trách nhiệm nổi hay không? Ông Vũ nhị còn đang định nói gì đó thì Vũ Sơ Yến đã đi lên một bước côơm người nói thưánh cô thứ cha Sơ Yến tình nguyện cho dọn đề hỏi thân chính là một cái đền thờ thôi mà nếu như muốn sống tiếp thì không được trốn tránh ông Vũ nhị đem tất cả những câu muốn nói nuút hết xuống bụng mặt mày kìm nén đến đỏ lên ba chân tuyết thì như muốn khóc tới nơi đi tới nắm lấy tài còn Cô gật đầu ngụ ý là bà chớ lo lắng quá. Sau đó cô quay lại thưa dưới thanh cô. Thưa thanh cô, khi nào thì con đánh quét chọn? Thanh cô bấm đút ngón tay nhậm tính, sau đó nhìn lên bầu trời, rồi nói Đêm 30 mặt trời xuống cuối biển sẽ bắt đầu lễ cúng. Người hãy đến trước một tiếng để quét chọn. Nhớ phải thả tóc và mặc đồ màu trắng. Cô gật đầu Rồi nhìn bóng lưng thánh cô quốc sau đám đông Dân làng lại có dịp bàn tán Trước nay đều là cúng bái ở ngoài cửa đệnh Đoán chừng trong đền kia sớm đã dâng đầy mạng nhện rồi Hoặc là trong đền kia thực sự có thứ gì đó Nên mới không ai dám vào Nay vụ sơ yến lại phải vào trong quét dọn Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng Nhưng thánh cô cũng là bảo vệ cho dân làng Xưa nay bà làm việc đều có lý do cả Nên cũng không có ai dám dị nghị Chiều 30 Khi mặt trời còn đang lạ đà trên mặt biển Vũ sơ yến tắm rửa sạch sẽ tinh tương Mặc một chiếc váy trắng Xọa tóc cầm đèn một mình ra đền Hai đền nằm sát nhau Đâu lưng vào nhau Nhưng có thể thấy đền Sơn Thần ấm cúng và thơm thoang thoảng mùi nhan khối. Còn đền Hải Thần lành lẽo và âm u đến ghê người. Giờ ngoái đầu khỏi đền Sơn Thần, cô như bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lắm. Tô Mục Dương sao? Nhưng rất tiếc, khi cô quay lại phía đền Sơn Thần thì không thấy ai cả. Cô và Tô Mục Dương trước đây quan hệ rất tốt. Anh ta dựng một căn nhà ở lưng chừng núi, sống nhờ vào trồng trọt. Tô Mục Dương nói rằng anh mồ cô cha mẹ và sinh sống ở đây từ nhỏ. Anh ta dáng người cao cao, gầy gầy nhưng lại rất cân đối. Ngủ quang trên mặt hài hòa, mềm mại. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió ru cây. Hệt như mấy thư sinh thời xưa mà trong sách vẫn hay miêu tả. tôi một chương dường như không có chút chục vọng nào cả. Anh ta hằng ngày chỉ trồng trao, thế thôi. Nhưng mỗi ngày đều mang trao và trái cây xuống cho dân lạng. Mà không cần một lời cảm ơn Hòa nhã tốt bụng dễ gần Khiến cho người ta bất chắc thấy yên tâm Mà không chút đề phòng Xua đi mấy suy nghĩ lung tung ấy Cô chậm chạp cầm đèn đi về phía đền hải thần Cánh cửa gỗ màu đen sầm nằm im liềm Hai bên cửa khắc mấy câu đối bằng chữ nôm xa lạ Cô chẳng hiểu trên đó viết cái gì cả Hít sâu một hơi Cô lấy hết can đảm đưa tay đẩy cánh cửa Nhưng tai cô còn chưa kịp chạm tới Cánh cửa đã tự động cọt kẹt cho mở ra Như có ai đó mở từ bên trong Đột nhiên có một cơn gió từ biển Thổi qua tai cô lạnh lẽo Vũ sơ yến trùng mình một cái Cảm nhận cơn gió kia Đã thổi thẳng vào trong đền Cô trung trẻ dơ cao cây đèn trong tai lên Nhưng ngôi đền Trong có vẻ nhỏ kia Lại sâu hunh hút Như không thấy điểm dựng Ánh đèn trên tay cô lờ mờ không thấy rõ gì cả. Cô bước hẳn vào bên trong. Một mùi hương kỳ quái sọc thẳng vào trong mũi cô. Hệt như mùi cá tanh tủy. Đi vào mấy bước nữa, đã thấy phía trước lờ mờ hiện ra một bức tượng. Còn chưa kịp nhìn kỹ xem đó là tượng gì, thì cánh cửa sau lưng cô cọt kẹt, chậm chậm đóng lại. Thất điên bác đảo, cô coi chân muốn chạy ra giữ lấy cánh cửa. Nhưng vừa chạy được một bước Đã nghe thấy tiếng gọi vàng lên Ở phía sau lưng mình Vũ Sơ Yến Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh Tay cô cầm đèn mà trung chảy Như sắp đánh trời đèn Giọng nói người đàn ông xa lạ kia Hệt như giọng nói đã gọi tên cô trước đây Nó vang lên từ sâu hun hút bên trong đèn Cô không dám quay lại Càng không chạy nổi Chỉ đành bất lực đứng nhìn cửa đền Đang tự từ đóng lại mà thôi Cô nuốt khang một cái Hiện tại chỉ còn cách đi vào mà thôi Cô thật muốn biết người gọi tên cô Có phải là hải thần hay không Mọ mắm từng bước đi chậm vào Ngọn đèn lờ mờ Chỉ thấy được phía trước hơn một thước Đi một đoạn Cô nhìn thấy có hai ngọn đèn đặt ở hai bên Không nhìn thấy rõ phía sau ngọn đèn kia là cái gì Cô bèn mở nắp đèn, chăm lửa vào hai ngọn đèn kia Ánh đèn vừa bén trái lớn Cô kinh ngạc đến há to miệng ra truyền thuyết thùng luồng là có thật Thùng luồng thật sự tồn tại Phía sau hai ngọn đèn kia đặt một bức tượng thùng lùng lớn bằng đá Đang quấn xung quanh ngọn hải đăng Bức tượng kia cao lớn gần chạm tới nốc ngôi đền Cô phải ngửa cổ mới có thể nhìn được tới đầu của nó Lúc này cô cảm thấy chân mình như bắp phải thứ gì đó Cô xôi đèn nhìn xuống Quả thật chân đã chậm tới bát hương Có điều trong bát hương kia Không có lấy một chân nhang nào Xung quanh đều bị mạng nhện bám đầy Lúc này cô nhớ ra mùi tanh cá tươi kia Càng thêm nồng nặng Do lúc nãy hoảng sợ cho nên quên mất nó Mùi tanh tựa sọc thẳng vào trong mũi Cô bưng miệng cố kiềm nén cân buồn nôn của mình Không lo nhiều nữa Mục tiêu vẫn là nhanh chóng quét dọn Rồi ra ngoài kẻo bị quỡ trách Lúc đi trong nhà ai nấy thương tâm Không chuẩn bị cho cô đổ quét dọn Bây giờ hai tay đều trống trân Thật không biết phải làm sao Cô ngồi sởm súng Đặt đèn bên cạnh cho dùng tay của đám mạng nhện chăn đậy Trên miệng bác hương Hai thần thương xót Thân nữ không bị bắt buộc tới đây Không hề có ý màu phạm ngay Một ngày hãy để cho con lặng lặng quét dọn đền chỗ ngài Cho con sẽ lặng lặng đi ra Cô vừa quét vừa lau Vừa lẩm bẩm khấn vái trong miệng Nói trắng trà Cô đang sợ thấy mất hồn mất vía Hai mắt mở ra mà cứ như nhắm tịt lại Không phải cô Bình Sinh đã nhát gan Nhưng sau cái trận tế thằng đó Bây giờ còn bị đưa vào miệng cộp Thì lá gan của cô đã teo lại còn bé xíu rồi Lao qua lao lại Đụng trúng thứ gì đó Khiến cho cô hết ca hồn Mở trừng hai mắt ra Thôi ôi Thà nhắm mắt con Hưng Vì thứ cô đụng trúng Là một cái tượng rùa màu đỏ Hình hài con rùa đỏ này Trông vô cùng dữ tận như quái thú Không hề hiền lành như rùa bình thường Chúng ta vẫn thấy Nhìn kỹ lại Thì có tận hai tượng rùa Đặt dưới chân tượng giao lông Trong chúng thoạt nhìn như đang hộ pháp Nhưng lại giống đang giam giữ hơn Máu tay của vụ sơ yến dính đầy máu Máu màu xanh nhạt Đây không lẽ là máu thuần luồng sao Mà xui quỷ khiến Cô đưa bàn tay đầy máu của mình Lên mũi Ngửi một hơi Cảm giác tanh tửi cực độ sọc thẳng vào trong mũi Lên tới tận não Chạy khắp lục phủ ngủ tạng Quả thật không có cái dại nào giống cái dại nào Nhưng kỳ lạ thay Sau cơn tanh tuổi ấy qua đi Cô như được động hóa với cái mũi tanh kia Không còn cảm thấy tanh nữa Thậm chí còn cảm giác có chút lôi cuốn và dễ chịu Cô vũ ạ Nếu đã quét dọn xong thì mời ra ngoài Mặt trời đã lặn Đã đến giờ cúng bay rồi Giọng của thánh cô vang lên rất nhỏ từ bên ngoài Nhưng bởi vì không gian bên trong rất yên tĩnh Nên Vũ Sơ Yến có thể nghe thấy rõ mồm mộc Bên ngoài thánh cô đứng cách cánh cửa đến vài mét Ánh mắt nghiêm túc quan sát nước biển Rồi đến cánh cửa đền Câu chuyện có người nhìn thấy những thứ kỳ quái bên trong đền Chính là lời truyền miệng của rất lâu về trước Từ lúc bà được phong làm thánh cô đến nay Cánh cửa đền này chưa từng có ai dám mở Thậm chí là đến gần còn không ai dám Lúc Vũ Sơ Yến đến đây Bà đã lén theo sau mà quan sát. Nhìn cánh cửa dời tự động mở ra đón Vũ Sở Yến, bà bắt đầu hoài nghi lai lịch của cô không hề đơn giản. Bên trong Vũ Sở Yến còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài thánh cô lại gọi thêm tiếng nữa. Cô bên trong cũng nghe được tiếng mẹ cô đang khóc thúc thít. Cảm thấy lao chuột cũng hồm hồm rồi, nên cô định cầm đèn ra. Ai ngờ vừa mới đứng dậy, đã bị một tiếng động Làm cho giật mình Ai? Ai vậy? Theo bản năng sôi đèn tìm kiếm Sau đó cô mới hối hận tổn cùng Vì hành động của mình Người lại là Làm sao lại giàu được đây? Tiếng nối vang lên phía sau bức tượng thùng luôn Bủ sơ yến nhận ra giọng nói đó Chính là kẻ đã gọi tên cô Cô quay lại Cảnh giác nhìn dịp phía sau lưng bức tượng Chầm rãi mà nói Chẳng phải ông là người gọi tên tôi sao? Ta không gọi người Người đàn ông đó phủ nhận Sau đó lại nói tiếp Cánh cửa này đã bị phong ấn Ngươi làm sao vào đây được? Mau nói Ngươi là ai? Ta là Vũ Sơ Yến Nếu như chỗ này là của ông Vậy ta xin phép Cô chạy còn không kịp Nhưng đã bị một thứ gì đó nắm lấy lưng áo của mình Một chật cứng và gai nhọn như móng vuốt Thứ đó hung bạo kéo cô một cái Không biết là do váy mỏng Hay thứ đó quá sắc Mà chỉ vừa kéo một cái thôi Lưng áo đã rách toạt ra một mảng Chết tiệt Hai chữ chết tiệt nghẹn lại một nửa trong cổ họng của cô Khi cô dựa ngoái đầu để kéo lưng áo tháo chạy đi Thì lại thấy sau lưng cô đang phát sáng Hệt như cái lúc đó ở trên bờ biển Hóa ra cô không hề nằm mơ Cô thật sự đã ra biển với cái xác vào đêm đó Giật cứng kia vội giả buông tay Sau đó Nghe thấy giọng nói của người đàn ông Cũng trở nên kinh ngạc à, Chi thùng luồng Chi thùng luồng Đây là đang nói thứ phát sáng trên lưng cô Là thùng luồng con hay sao mặc kệ thôi Dù sao cánh tay kia cũng đã buông ra Chạy trước rồi tính Cô chạy bán cả mạng Và cửa đền kia cũng tự động mở ra cho cô Thấy cô chạy ra ngoài Ai nấy thợ phào nhẹ nhổm Mẹ cô vội vã ôm cô một cái thật chặt Chỉ có thánh cô là trong lòng hoài nghi không thôi Bà quay lại Nhìn chầm chầm vào lưng cô mà hỏi Đây là giật gì Yến kéo áo che lại Thánh cô quay nhìn sang trận tuyết Bà lắc đầu chỉ vụ sơ yến Sau đó gỡ tay cô ra Nhưng bây giờ trên lưng cô vẫn trống trân Không có giật gì cả Cô không muốn ở lại đây thêm chút nào Nhanh chóng kéo trận tuyết về nhà Về nhà rồi Cô không dám kể cho ai về sự việc xảy ra bên trong đệnh Cô vào phòng rồi khóa chặt cửa Sâu chuỗi hết toàn bộ sự việc lại với nhau Đầu tiên là cô bị đem đi tế thần thay. Sau đó lại được sơn thần đổi mặt sống tiếp. Rồi đến gặp sát của vụ sư yến thật sự, chìm xuống biển mà không chết. Có thứ gì đó trên lưng cô phát sáng, triệu hồi ngàn vạn ngôi sao biển linh. Bọn chúng đều gọi cô là cô dâu của hải thần. Tiếng gọi tên cô của giọng nói đàn ông xa lạ. Trời máu xanh của thuận lụt. Cô càng nghĩ càng trối. Càng nghĩ càng sợ Đột nhiên cô cảm thấy lưng mình đau nhức có tả Sật nhớ ngay đến thứ phát sáng trên lưng của mình Dội nhảy xuống giường Chạy tới trước gương kéo áo xuống xem Cô bớt chát đổ mồ hôi lạnh Bởi vì phản chiếu trong gương Trên lưng cô Quả thật có hình một con thùng luồng Thùng luồng nhỏ trên lưng cô phát sáng lên Nó đang cuộn mình Bò ngoằng mèo thành vòng tròn Nhưng kinh khủng hơn Cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ mồm một Cái cách nó đang di chuyển Vũ sơ yến nuốt Khan Tưởng chừng như sắp ngất tới nơi Thì mới phát hiện ra một thứ kinh khủng nhất Không phải là nó Những giọt máu xanh hệt như tứ máu bên trong đệnh Đang từ đầu trời xuống gương chẳng mấy chốc Màu xanh đó đã phụ kín tấm gương Không còn nhìn thấy cái gì cả Vỡ ngọc Trả Ngọc cho ta Giọng nói ấy bây giờ Gần như đã quen thuộc với vụ sơ yến Cô hét lịch Ngọc, ta làm gì có Ngọc mà trả chứ Ngay lập tức những giọt máu Rơi đến bàn tay của cô Sau đó cô cảm thấy Mình như ngạc thở tới nơi Những giọt máu ấy đang siết chặt lấy cổ cô Có một thứ gì đó vô hình Đang cố cại miệng cô ra Cô muốn kêu cứu nhưng không được Tới trong miệng khiến cô vô cùng tổn lộn Nhưng lại không thể nôn ra Vẫn Ngọc cái quái gì chứ Nếu có thì cô đã đem trả cho hắn rồi Không đợi bị ngược đải như thế này đâu Vẫn Ngọc Trả Vẫn Ngọc lại cho ta Lại tới nữa Cô nhìn chầm chầm vào không trung Lại không thấy thứ gì Ngoài những vệt máu xanh kia Và ngay lúc này đây Cô phát hiện hình như vệt máu đó Đang muốn chui vào bụng của mình Cô dùng hết sức bệnh sinh Nặng nhọc lấy hai tay bùm miệng lại Một tiếng choảng vang lên Tấm gương trên tủ quần áo vỡ toan Cô không biết là vật gì đã gây ra Nhưng thứ trong miệng cô bây giờ đã không còn nữa Nhìn những vệt máu đang lây hoài dưới đất Cô mới nhận ra nó là ký sinh trên tấm gương Bây giờ gương đã vỡ Có lẽ nó đã yếu đi Vì bơ vơ Nhưng cơ hội này phải mau chạy thôi Bộ sơ yến thần tóc chạy ra cửa Chỉ nghe vòng lại bên trong Cái giọng nói đó Sơn thật Người to càng nóng rộng Bước chân bộ sơ yến dừng lại trong chốc lát Sơn thần sao Là ông ta đã một lần nữa cứu cô xong Nhưng cô cũng không ngốc như thế Không thể dừng lại ngay lúc này được Người ăn kẻ ở trong nhà đã ngủ hết Cô đẩy cửa lớn ra ngoài Ngoài sân tối đen như mực Quay lại nhìn vào trong nhà Tuy rằng rất sáng Nhưng lại có thứ đáng sợ bên trong Nếu như sơn thần đã cuốn cô Vậy ông ta nhất định sẽ giúp cô đến cùng Trước tiên cứ chạy đi đã trội tính Dù sao trước đây khi còn là tu lệ á Cô đã từng sống trong chân núi tối mịt một thời gian dài Nếu như không gặp phải mấy thứ yêu ma quái quỷ kia Cô căng bản không hề sợ hãi Cái loại bóng tối này Sơ yến tay không đèn đút Chân trần Một lèo bán mạng chạy về phía chân núi cuối làng Lúc chạy qua hai ngôi đền Cô vẫn không quên ghé mắt nhìn vào Lễ tế bái trăng hạ huyền Đã tăng từ lâu Nơi đó bây giờ tối tâm lạnh lẽo Ơ Vũ sơ yến va vào ai đó Cô loạn tròn sắp ngã đi Thì được một bàn tay Ấm áp đỡ mình Tô Mục Dương Anh mang theo trên lưng một cái gùi tre Một tay cầm đèn đá Một tay đỡ Vũ Sơ Yến Cô gặp lại anh ta Vui mừng muốn nhảy cẩn lên Nhưng nhớ ra tân phận của mình bây giờ đã khác Thấy cô lúng túng tôi Mục Dương lấy độ hỏi Cô Vũ à Sao cô lại ra ngoài lúc tối muộn như thế này Người hầu của cô đâu Vũ Sơ Yến đần ra mấy giây Sau đó lập tức ngã quỳnh xuống đất. Tô Mục Dương giật mình, vội tháo cùi tre rồi ngồi xuống xem cô. Cô mặt tròn mặt méo, phải mau tìm cách mới được. Tô Mục Dương này thành thật quá đáng. Anh ta nhất định sẽ không đưa theo một cô gái về nhà đâu. Đằng này lại là cô chủ nhỏ của Phú hộ nữa chứ. Anh ta thật thà chứ đâu có bị ngu. Nào đâu đã muốn ngày mai xác mình bị trôi xong Vũ Sơ Yến chỉ muốn ngã xuống để kéo chạy thời gian thôi. Nhưng khi ngọn đèn trên tay Tô Mục Dương sôi đến, mới thấy hai bàn chân trắng nõn của cô, giờ đã trướng máu đỏ tươi rồi. Lúc nãy chạy bán mạng cho nên không cảm thấy gì. Bây giờ thấy đau trát kinh khủng. Trên mặt Tô Mục Dương xuất hiện một tia lo lắng, dù chỉ là thoáng qua, dưới ánh đèn lờ mờ rồi thôi. Đừng nồng đây, sẽ khiến chú dịch thương nặng thêm đó. Vũ Sơ Yến muốn đứng dậy Tô Mục Dương vừa nói Vừa ấn cô trở xuống Sau đó lấy trong gùi tre ra mấy nhánh cỏ Mục Dương lúc này hệt như một thầy thuốc Thuần thuộc đem cỏ Dùng tay nghiền nát Rồi đắp tạm lên hai bàn chân của cô Giết thương này vẫn cần phải rửa sạch Chứ không sẽ bị nhiễm trùng rất là nguy hiểm đó Cô Vũ à Tôi đưa cô về nhà nghe Vũ Sơ Yến vẫn còn thần hồn lân lân Nhìn tô bụt dương đắp vết thương cho mình Sau khi nghe hắn nói Thì giật mình lắc đầu li lẹ Một dương hoang mang nhìn cô Cô cười khổ nói Chừng là như thế này Thánh cô có dặn tôi phải lên núi tối nay Để hái một loại cỏ à, Loại cỏ này Được dùng khi đang tắm sương mà thôi Bụ sơ yến nói xong Lèn lén thở vào một cái Tô bụt dương sắc mặt không thay đổi lắm Hắn nhớn mài nhìn lên núi Rồi nói Ừ Nguy hiểm như vậy Ông bà Vũ chịu để cô đi một mình hay sao? Ừ, thiên cơ bất cả lộ Tóm lại cảm ơn anh đã giúp đỡ Ngày khác sẽ nhắn lại với cha mẹ báo đáp anh Cô dù đang tiếc trẻ cơ hội Nhưng vẫn phải tỏ ra mình là cái nhà lạnh Vội vàng cực khổ đứng lên tôi một Dương đỡ cô Sau đó có hơi ngập ngừng nói Ờ Nếu như cô Vũ không chơi Tôi có thể đi cùng cô lên núi Như vậy cũng an toàn hơn Cô cười trộm trong lòng Bên ngoài thì ra vẻ bất đắc dĩ à, à, Vậy cảm ơn anh Vũ sơ yến hận không thể nhảy tốt lên lưng tôi một dương Để hắn cọng cô Hai người đỡ nhau một hồi lâu Cuối cùng cũng đến lưng chân núi Nơi ở của tôi một dương Đương nhiên cũng không thể cô nam quả nữ Ở chung một phòng Tôi mục dương dù thật thà đến đâu Thì cũng biết hào phóng với phụ nữ Sau khi giúp cô xử lý vết thương xong xuôi Hắn dọn sạch dường cho cô nghỉ tạm Còn mình ra ngoài dựng lều mà ngủ Vũ sơ yến kỳ thật đã tạo ra một lời nói dối trơn tru Nói không chớp mắt Cô nào có bị thánh cô sai đi hái hoa hái cỏ gì đâu Thánh cô bà ta cũng không tới nỗi điên Mà sai cô lên núi lúc nửa đêm Trước nay biển và núi Luôn không xâm phạm nhau. Vũ Sơ Yến đã vào được đền hải thần trong năm không ai vào được. Bà ta còn không dạy mà sai cô đi lên núi. Nhìn tôi một dương dựng xong liệu lá và chui vào trong ngủ. Cô mới thổi đèn rồi mới trèo lên giường. Nào ngờ vừa mới ngồi lên. Cô đã cảm giác như có ai đó kéo cô nằm xuống. Xung quanh ẩm ướt lạ thường. Cô lấy tay sợ soạn. Đây tuyệt đối không phải là thứ máu kìa. Giống nước Nhưng lại nhầy nhụa kinh tổng Cảm giác có một con trắng to xác Người đầy nhầy nhụa Đã trường qua cái giường này Tô Bộ sơ yến muốn gọi tên Tô Bột Dương Nhưng cô đã vội vã Lấy tay bụng miệng Loại chuyện này của chính bản thân cô tạo ra Tuyệt đối không được làm liên lụy đến hắn Cô bụng chặt miệng Chậm trải quay đầu nhìn về cái thứ Đang nhúc chích sau lưng mình Cho dù trong đêm tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy một con trắng to bằng thân người. Trên đầu của nó mọc thêm một cái sừng, như sừng hưu, đang chỉa đầu về với mình. Ngay lúc này, tô một dương tung cửa đi vào. Không đợi Vũ Sơ Yến quay lại, thì đã tương vào gái của một cú. Cú đánh chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn. Vũ Sơ Yến ngay tức khắc mềm hoạt người, ngất xỉu trên tay của hắn. Nhưng con trắng kỳ dị kia đã sớm biến mất Trước khi tôi mục dương nhìn thấy nó Mục dương ôm sơ yến ra khỏi giường Đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu lên sáng trực trong đêm tối Mà cất giọng lạnh lùng Kẻ nào thoa gan Dám làm loạn ở núi Sương Mộc Sơn thằng Nghi cướp đồn trế của ta đến cùng công phai khọc Tiếng đàn ông vọng lại trả lời Tiếng nói vang vang cấp phòng Không thể xác định được phương hướng Tuy rằng giọng nói kia hệt như giọng của hải thần Nhưng Tô Mục Dương là ai Hắn chán ghét cười khảy trời nói <cười> Ngươi mà cũng đòi so với lạc trị ngư sao Dù cho ngươi có giả giọng của hắn Thì mùi hôi tanh của loài xạ tinh trên người ngươi Chẳng không thể cho giấu được Tô Mục Dương vừa dứt lợi Hắn một tay ôm vũ sợ yến Một tay hướng về khoảng không trong phòng bớt một cái Nghe thấy tiếng như tiếng trắng kêu lên xà xà ngẹn nghẹn trong cổ hồng Và thoáng cái Một con trắng to bằng thân ngưỡi Đầu một sừng hưu Toàn thân màu xám đen hiện ra Nó đã bị tô mục dương bớt cổ Hình ảnh con trắng đang lè lưỡi kêu xà xà Phản chiếu trong đôi mắt đỏ trực của tô mục dương ừ, Tô mục dương Cái quả thật là cú chắc giải béo Con trắng có vẻ không phục cho lắm Nó cho rằng bản thân đã nhầy nhụa Bỏ khắp xung quanh căn phòng này rồi mà Tô Mục Dương kẻ lắc đậu kê tổng cho nói Nhưng ngươi không biết loài hồ ly Có khu chát nhảy bén như thế nào sao Nên ngươi đừng có bò vào trong phòng của ta Làm ta buồn nôn như thế nữa Loài trắng này tên là Lộc nhung xà Là chỉ cho việc Nó mọc được sự hưu Trước đây chủng loại của nó sinh sống ở trên núi xuyên mộc, dưới trướng của sơn thần. Nhưng cho dù sống với thần núi hiền lành thế nào, thì bản chất loài trắng cũng không sao thay đổi được. Chúng giết hại các loại khác sinh sống trên núi, còn có mùi hôi tanh vô cùng kinh khủng. Không biết bọn chúng đã tu luyện loại tà thuật hay ăn thứ gì mà lại tanh hôi tới như vậy. Giống dĩ là trắng thần, nhưng lại không giữ giới luật. Cuối cùng bị thần núi đuổi khỏi xuyên mộc Lộc Nhung Xà từ đó lặn lội xuống biển Sóng nương nhờ hải thần Biến thành xạ tinh Tô Mục Dương Người dám cướp cô dâu của hải thần Hắn nhất định sẽ không tha cho người đâu Con trắng vẫn cố nói Bằng chất giọng khàng khàng rất khó nghe Tô Mục Dương bóp cổ nó chặt hơn Nhìn vũ sơ yến đang ngủ say trong tay Trôi thờ ơ nâng mắt nhìn con trắng Người không cần ở đây trọng trắng khóc thai cho lạc trị ngư Cho dù hắn có đến đây đòi người Thì ta cũng sẽ không trả Nhưng ta thật sự không biết Một khi quay trở lại hải cung Hắn sẽ lột giá các người khó coi ra sao